chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục chuyện của lão Trần Thì báo cáo anh em là cái thằng Tiếm Tiên Kỳ Hoa này trong phần trước của nó Nó có một đoạn nó thiếu, nó chỉ đâu đấy khoảng 5-7 dòng thôi Nhưng mà mình đọc đến đoạn thấy thiếu thiếu nó ức Anh em mà xem thì thấy sẽ có một đoạn tự nhiên uh, tôi bỏ kính bỏ ở giữa clip ra đấy là cái đoạn tôi đọc thêm và xong tôi cắt lại clip Thì uh, nó thiếu một đoạn là cái đoạn mà cái thằng uh, thiên nhân rượu uh, liếm thần sứ gì đấy nó no, no, no, no xuất hiện xong là đánh nhau lâm bất thần nhưng mà ở trong cái bản chính thì lại bị cắt mất đoạn đấy đâu đấy nó mất khoảng chục dòng tìm mãi không được cái chỗ nào nó có mẹ tìm được chỗ có thì nó bắt trả phí tức anh ách ấy cái trả phí thì nó không tức nhưng mà bạn lại phải đăng ký một cái tài khoản nữa thì bạn mới trả phí được mà mình đăng ký nó mất rõ lâu thời gian bọn đến đăng ký nó bắt chích mèo chích mủng mà trong khi mấy cái mèo của tôi toàn là mèo chính để làm việc tôi không dám dùng thì lại phải ngồi lập meo bực không chịu được Cháu hiểu sao bản phun mà lại thiếu sót như thế nhỉ? Đang đọc mà tự nhiên thiếu nó tức. Ở phần trước thì như ta biết đấy là Lâm Bắc Thần đã tấn hành, à, tiến hành đồ sát à, đám người của vệ thị. Từ à, vệ thị thần quân cho đến là cái đám người ở bên trong và nó giết gọi là thiên nhân như giết gà giết chó. Và lúc này cái tên à, bộ tương tư là cháu của cái thằng diệu liễm thần sứ à, cũng bị... À, À, hắn cũng chạy đến để báo tin nhưng mà lại gặp Lâm Bắc Thần Quay đít bỏ chạy nhưng mà Lâm Bắc Thần lại nhận ra hắn Và gọi lại Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Chào hỏi thôi có phải không Bộ tương tư cũng không quay đầu lại hô lên Tạm biệt Nhưng mà ma quỷ này hiển nhiên không muốn buông tha cho hắn mà nói Người quay lại đây Quay lại ư Ta cũng không phải là cả ngốc Cả ngốc mới quay trở lại đây là trong lòng hắn nghĩ như vậy Nhưng động tác thì không dám chậm trễ chút nào Ngoan ngoãn cây người lại Trên mặt nở ra nụ cười ấm áp hồn nhiên mà nói. Đúng nha, lại gặp nhau rồi, thật là có duyên. Lâm Bắc Thần vẫy tay, bộ tương tư cười không được mà khóc cũng không xong đi tới. Còn mẹ nó, vì sao ta lại chạy đến Hoàng Cung? Ta đúng là một thằng ngu. Lâm Bắc Thần không tặng cho bộ tương tư một gậy tiễn hắn ra đi, mà rung rung cây lang nha bổng màu bạc, trên mặt còn dính máu tươi và thịt nát một lần nữa thu lại. Thanh bổng trong tay này là cướp được từ trong bộ lạc tích dịch Long Nhân, Tuy rằng kỹ thuật rèn đúc là thô sơ, lại không có khắc lên trận pháp, nhưng chất liệu của nó tuyệt đối là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Nó lúc trước có thể chống đỡ được vũ khí chấn quốc mà không tổn hại chút nào. Vừa rồi ở thời khắc mấu chốt lấy ra, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Lâm Bắc Thần vẫy tay, cự trì dưới cách đó trầm thước, ông ông một tiếng bay vào trong tay hắn. Bảo bối tốt, cự trì cầm đến tay, hai mắt hắn lập tức sáng lên, không khỏi mở miệng tán thưởng. Vừa to vừa thô mà lại vừa dài cầm trong tay còn mang theo một tia khí tức ấm áp, quả nhiên là bảo bối cực tốt. Chúc mừng đại nhân, đây là một thành đạo khí, tên viết cực kỳ quý hiếm, thích hợp nhất để tu luyện thể thuật võ giả có thân thể cường hãn. Bộ tương tư từ liên tục chúc mừng, hắn đã sớm đem mình gia nhập vào những kẻ phản bội vệ quốc, làm chó săn của lâm bắc thần. lập tức là trực tiếp nói rõ ngạn ngành, vẻ mặt vui vẻ khi nhìn thấy lâm đại thiếu lấy được bảo bối này, sợ cái gì nữa? nếu về sau vệ thị ngóc đầu trở lại, tại đây nhẫn nhục làm giam tế bên cạnh hắn Nếu không thì coi như là theo hắn Bỏ gian tả theo chính nghĩa Ở trong lòng bộ tương tư tự an ủi chính mình Ồ, lại còn là đạo khí cơ đấy Lâm bất thần nghe xong Mà trong lòng hơi kinh hãi Thực sự là không nghĩ tới Ở đông đạo Trân Châu các loại vật phẩm Huyền thuật luyện kim thực sự có sự phân chia cấp bậc cao thấp rất lớn Cấp thấp nhất chính là vật phẩm bình thường Được xưng là vật phẩm luyện kim Không nhất định có được công năng đặc thù gì Chỉ là cứng cỏi và dùng bền hơn một chút so với vật phẩm, không phải là vật phẩm luyện kim. Mà trên nữa thì chia ra làm bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí và thần khí. Mỗi một cấp, phẩm chất lại được phân chia ra làm bốn mức, hạ, trung, cao và cực. Thần khí là rất hiếm thấy, đạo khí cũng không dễ tìm. Lần trước đưa cho bạch tiểu tiểu chấn quốc, chi khí, cùng lắm cũng chỉ là cao phẩm đạo khí mà thôi. Cây đại trùy này thích hợp cho tiêu bính cam, quay về tặng, à không, bán cho hắn về sau bánh quy nhỏ chính là tiểu đại trùy rồi một trùy là tám mươi huyền thạch lâm bắc thần trong lòng cao hứng ngẩng đầu nhìn về phía vệ vô kỵ đang được binh sĩ vây quanh mà nói không nghĩ tới là lâm bắc thần ta lại quay trở lại đúng không vệ vô kỵ nghiến răng vung tay lên lên thiên thảo thần vệ bên cạnh người hắn đều là những tử sĩ tận tâm và trung thành biết rõ không địch lại nhưng vẫn điên cuồng xông lên không sợ chết trong ánh mắt lâm bắc thần hiện lên một tia lạnh lùng giơ nắm tay lên phát động dị năng huyền khí tiên thiên của hệ kim thao khúng kim trúc phúc bất quá chỉ trong nháy mắt hơn trăm thiên thảo thần vệ chết xuống như rơm dạ đều chết do chính thần khí của mình phản bội tứ chi đất lìa ngã xuống trong vũng máu cơ thể của vệ vô kỵ không rét mà run hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn lâm bắc thần chậm hắn mở miệng nói chậm cái đầu cha nhà ngươi ngươi cũng xứng để sưng đế sao lão tử hiện tại thay cho trăm vạn thị dân đã chết oan trong kinh thành đến ngươi lên đường đến hoàng tuyền mà bồi tội đi cái tên cẩu tặc này lâm Bắc thần cũng lời nhiều lời với hắn vung ra một chùy Oanh! huyết nhục và xương cốt nát bấy vệ quốc còn chưa chính thức đăng cơ kiếm sĩ tu vi đại tông sư đỉnh phong ngay cả một lời thoại cũng chưa kịp nói dưới một kích của đạo khí nhái mắt biến thành một đống huyết nhục lẫn lộn chết không thể thảm hơn bộ tương tư thấy được một màn này hai chân mềm nhũn trực tiêm hét lên một tiếng sợ hãi rồi ngã ngồi xuống đất trời ơi sụp đổ rồi thật là lâm bắc thần vứt bỏ nguyệt lạc chi vẫn trên mặt đất vừa lòng gật đầu còn cho rằng bản thân có thể thắng sau ha <cười> còn không phải bị nghịch chuyển lục thần trang của ta toàn diệt tặng cho ngươi một trận toàn diệt để xem ngươi còn đăng cơ thế nào giết hay lắm bộ thương tư phục hồi lại tinh thần quỳ trên mặt đất lập tức vỗ tay nói lâm đại thiếu không hổ là khắc tinh của tội ác là hóa thân của chính nghĩa một khi ra tay liền diệt trừ âm mưu phản nghịch của đám thiên thảo hành tỉnh vệ thị Ta cảm động đến mức quỳ xuống đây. Lâm Bắc Thần nhìn hắn một cái, cho rằng ta là kẻ ngốc sao. Người con mẹ nó rõ ràng là bị kinh sợ bởi nhan sắc anh Tuấn vô song của ta làm cho phải quỳ xuống. Không để ý đến bộ tương tư, Lâm Bắc Thần bắt đầu công cuộc, moi đồ. Điều làm hắn không ngờ tới chính là đồ trên người của vệ vô kỵ lại không nhiều. Chỉ có mấy ngàn mai huyền thạch cùng với một vài đan hoàn có giá trị so ra còn kém với thúy quả. Một vài binh khí cũng kém xa đại lang nhà bổng cố rách áo ôm như vậy mà còn biết không, không biết xấu hổ mà muốn đăng cơ lâm bắc thần vô cùng thất vọng hắn mò đi mò lại trên người của ba cường giả mạnh nhất hoàng thành mục vân hải đã bị nổ tan xác lấy ra được mấy cái túi vật phẩm linh khí cấp cao cũng không mở ra ngay tại chỗ mà đưa tất vào bài đu nest bảo cố của hoàng cung đâu? mau dẫn đường lâm bắc thần nho nhã nhìn hòa nhìn về phía bộ tương tư a người sau trong lòng run sợ nói đại thiếu Người nhìn ta giống như người biết được vị trí bảo khố của Hoàng Cung sau. Ai ra? Vậy mà dám hỏi ngược lại ta? Lâm Đại Thiếu tức giận. Người bắt đầu bay lên rồi đấy. Lại đây, ta cho ngươi xem đại bảo bối của ta. Hắn nhấc làng nhà bổng lên lộ ra vẻ mặt hung ác, không có ý tốt nhà răng cười nói. Người cảm thấy là cây gậy lớn này, ta nên dùng như thế nào? Bộ tương tư nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, mặt cắt không còn hột máu kêu lên cầu xin tha thứ. Ta, ta có thể tìm, ta dẫn đường. Hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo phán đoán của mình đưa Lâm Bắc Thần đi bộ một vòng trong Hoàng Cung. Quả nhiên như lời bộ tương tư nói, thực sự không tìm được bất cứ bảo khố gì. Đừng nói là huyền thạch ngay cả lượng lớn kim tệ cũng không có. không nghĩ tới người con mẹ nó thật đúng là thần tiên tri. Nói tìm không thấy thì thực sự tìm không thấy. Lâm Bắc Thần thất vọng nói, thần tiên tri thường không sống quá ngày hôm sau. Thôi quên đi, phốc. Một thanh đao gãy ở trên mặt đất bay lên xuyên qua tim của bộ tương tư. Ta ngươi bộ tương tư che ngực không nghĩ tới mình phối hợp như vậy mà vẫn không thoát khỏi kết cục này trên mặt hắn tràn ngập thù hận nói cho thần tử miệng hạ trở về thần nộ ban xuống thì ngươi chắc chắn phải chết ngươi là tên phạm nhân đáng chết vĩnh viên sẽ không hiểu được sức mạnh của thần sưu ánh đao chật lóe lên cái đầu của bộ tương tư cũng rơi xuống đất không muốn chết cũng phải chết tưởng tượng đến cảnh nhiều thị dân bỏ mạng oan uổng trên anh vuốt của vệ thị trong thành thì không một ai ở đây là vô tội cả Lâm Bắc thần chưa từ bỏ ý đồ tiếp tục lục soát một vòng nữa trong hoàng cung thực sự không tìm thấy bảo tàng gì thì tức giận trởi ầm lên. Còn bà nó, nghèo như vậy còn muốn đăng cơ đúng là không biết xấu hổ. Hắn tìm một vị trí mà mắt thường có thể thấy rõ ràng để lại ký hiệu của thần điện kiếm chi chủ quân. Kẻ phản bội lại thần sẽ rơi vào tay diêm vương vĩnh viễn. Đây là cơn thịnh nộ của thần ta không dùng thứ cho kẻ nào làm trái ý chí của kiếm. Đủ các loại câu nói trong điển tịch đạo thần kiếm chi chủ quân được viết bằng máu tươi chảy ròng ròng trong ngoài hoàng thành. Đồng thời hắn lấy ra một cây bao lớn, thiên thảo vệ thị phản bội đế quốc tội đáng muộn chết đầu sỏ vệ vô kỵ đã lấy mạng đền tội. Lâm bất thần thi triển đạo thần công pháp chủ quân tí hộ chi quang sau lưng hai cặp kiếm vũ duỗi ra hóa thành một điểu nhân toàn thân phát ra quang mang bay lượn giữa không trung mà hô lớn. Loa công suất lớn này lán ở trên tàu bao dùng tới hai trăm chín mươi chín huyền thạch mua được. Sau khi thay đổi lại một chút, hiệu quả vô cùng tốt, âm thanh kích động toàn thành. Nhóm thị dân bị vệ thị khủng bố dọa cho run cầm cập, nghe được âm thanh này cũng không nhịn được mà xuyên qua khe cửa, cửa sổ, mái hiên và bức tường để nhìn lên không trung. Kiếm chi chủ quân miệng hạ vĩ đại, rốt cuộc cũng dáng xuống cơn thịnh nộ của nàng, trừng phạt đám xúc sinh của thiên thảo không có nhân tính kia rồi sau Nhưng thị dân to gan hơn một chút chạy ra sân, nhìn thấy lâm bắc thần đang bay tới bay lùi trên không trung đôi kiếm dực cùng thần quang màu trắng mang tính biểu tượng thực sự là kiếm chi chủ quân miệng hạ thần sứ xuất hiện rồi vô số người hoan hô kích động đến tuôn rơi nước mắt bọn họ quỳ trên mặt đất của kinh thành cầu nguyện đương nhiên binh đoàn hỏa diễm chi nộ đóng quân khắp trong thành vô cùng kinh hãi lập tức tấn công về hướng lâm bắc thần nhưng mà đây chỉ là tự tìm đường chết lâm bắc thần không thương hại chút nào thẳng tay đổ sát từng binh đồn bị phá hủy giáo đổ xa ngã kia ngươi dám kinh nhẫn quang huy của thiên thảo thần ngươi hơn mười cường giả thân mang đạo thần trường bảo của tế từ thiên thảo thần điện từ trong thiên thảo thần điện còn chưa xây dựng xong lao ra chờ đợi bọn chúng là tiếng hét trên không trung đại diện kiếm chi chủ quân tiêu diệt các ngươi âm thanh của lâm bất thần thông qua loa công suất lớn truyền khắp kinh thành kiếm quang đầy trời phá không mà đi mười mấy tên cường giả đạo thần của thiên thảo thần điện còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kiếm quang xuyên thủng thân thể Nổ tung giữa không trung Tựa như một bông hồng máu Trong nháy mắt nở rộ ra rồi héo rũ Quy lực như vậy hiển nhiên là vượt xa tu vi thần đạo của Lâm Bắc Thần Đó là bởi vì để mê hoặc tín đồ trong kinh thành Càng tín ngưỡng hơn nữa Lâm Bắc Thần khi ra tay đã ngụy trang một chút Bên ngoài thì là kiếm thức của thủ quân Tí hộ chi quang Nhưng trên thực tế là án thúc dục Kiếm đao tập sát huyền khí của tiên thiên hệ kim Giống như là có một số người Mặt ngoài thì là sứ đồ của kiếm chi chủ quân nhưng thực tế là tín đồ nửa mùa của kiếm tri chủ quân mà thôi dưới sự bao phủ của kiếm tri quang huân tất cả tà ma đều không thể trốn thoát xám hối đi lũ tả ma dơ bẩn lâm bắc thần giống như là thần ma giáng phàm trực tiếp phá hủy đi thiên thảo thần điện còn chưa được xây dựng xong mất đi sự che chở của diệu liễm thần sứ hiện giờ trong thần điện không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản sự tiến công của hắn để chúng ta săn giết những kẻ đã xa vào trong bóng tối lâm bắc thần không ngừng nói ra những danh ngôn ở trong thần điển đối với tàn quân vệ thị mà nói lời này của hắn chính là kiếp nạn binh đoàn hỏa diễm tri nộ rất nhanh hoàn toàn sụp đổ ở trước mặt thiên nhân vô địch quân đội bình thường lại không có cường giả đỉnh phong chống đỡ vốn đã là một tai họa huống chi lâm bắc thần còn là thiên nhân đa hệ như một cố máy hoạt động vĩnh viễn không mệt mỏi mãi cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây trận giết chóc này mới xem như chấm dứt không khí trong kinh thành đã hoàn toàn thay đổi lâm bắc thần đã về tới trung ương của thần điện sơn hắn nhìn thấy từng bước tượng thần cổ lão tỏa ra sức sống mới ánh sáng nhàn nhạt vây quanh hắn nhìn thấy những tế tư thương thế khó lành đã khôi phục lại thần lực ngày xưa thay nhau trị liệu thương thế hắn nhìn thấy tín ngưỡng chi hỏa ở trên núi thần điện một lần nữa được thắp lên đám thị dân trong thành sau khi trải qua buổi chiều như vậy một lần nữa kiên định với tín ngưỡng của kiếm tri chủ quân cái gì vệ vô kỵ đã chết ư thiên nhân vệ thị bên trong hoàng thành toàn bộ đều chết hết ư. Cái gì? Diệu liễm thần sứ cũng đã chết. giá hoàng tân nhiệm hoa Khuynh nhàn khiếp sợ tới mức mất đi khả năng ngôn ngữ, liên tiếp hét lên ba lần cái gì, cố gắng thể hiện biểu cảm khó có thể tin, ý muốn nói, người sao làm được như vậy? Thì cứ làm, cứ làm, rồi làm được thôi. Lâm bất thần cười hì hì nói, người muốn học không, ta dạy cho ngươi Hoa Khuynh nhàn cảm thấy hình như mình biểu cảm hơi quá lố, vì thế liền lui về sau một bước, cuối đầu yên lặng để tiêu hóa nỗi khiếp sợ trong lòng thần đệ cơ hội để tên ngươi được ghi danh sử sách đến rồi đây lâm bắc thần vỗ vai của tiêu bính ca mà nói tiếp theo ngươi cùng Quang tương mang theo đám bạn học lý trở lại trong thành nghi biện pháp tổ chức vận động những học sinh đem tin tức vệ thị bị toàn diệt dùng chi tiết nhất nhanh chóng truyền khắp kinh thành lâm bắc thần phân phó được ca ca ngươi cứ chờ xem Tiêu Bính Cam vừa nghe có thể ghi danh sử sách thì lập tức xoa tay kích động, khụy nhàn người cũng dẫn người cùng đi. Kiếm chi chủ quân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lâm Bất Thần hôm nay buổi chiều đại sát tứ phương, thực ra chính nàng cũng kinh hãi. Vệ thị lưu lại lực lượng trong kinh thành mạnh mẽ như thế nào, kiếm chi chủ quân nàng biết rõ. Cho dù là đám gia hỏa tự xưng là thiên thảo thần không ở đây, nhưng diệu liễm thần sứ mấy chục thiên nhân được đặc biệt triều mộ đến cũng hoàn toàn có thể chấn áp lực lượng của đế quốc Bắc Hải. Cho nên nàng mới bị nhốt ở thần điện trên núi. Hiện tại là bị lâm bức thần dùng thời gian nửa ngày giết sạch không còn một mống. Cho nên tên gia hỏa này thực sự trở nên mạnh mẽ rồi. Hơn nữa còn mạnh hơn rất rất nhiều. Chắc không được. Hôm nay mình khi đó. Lúc trước ở trong trận chiến thì là kỳ phùng địch thủ nhưng lại thua không còn manh giáp. Bây giờ cơ hội tới rồi. Hiện tại chỉ cần tuyên truyền mạnh mẽ là có thể làm cho thị dân một lần nữa kiên định với tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân. Tin ngưỡng của thị dân kinh thành sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập lại trên thần Điện Sơn. Kể từ đó tu vi của mình cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó thực sự có hy vọng đối kháng trực diện với thiên thảo thần kia, đánh thắng để mà giành lại những gì đã mất ngày hôm đó. Tiếm chi chủ quân trong lòng giấy lên ngọn lửa hy vọng, ánh mắt nhìn về phía lâm bắc thần hiếm thấy lại nhu hỏa hơn rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Bính Cam và Hoa Quynh Nhan liền mang theo đám người Lý Tu Viễn rời khỏi thần Điện Sơn, tiến vào thành làm việc. Trong đại điện cũng chỉ còn lại hai người là Lâm Bắc Thần và Kiếm Chi chủ quân. Không có người ngoài ở đây, Lâm Đại Thiếu lập tức phi thân lên, đặt mông ngồi trên thần tọa, sau đó lấy ra một quả thúy cắn lấy cắn đẻ. Một buổi chiều chiến đấu đã tiêu hào không ít, phải mau chóng khôi phục. Này, cứ nhìn ta chằm chằm làm gì, có phải là sắp cảm động đến mức ướt cả... Lâm Bắc Thần nói nửa câu cắn một miếng thí quả, rồi mới bổ sung, ướt cả hốc mắt rồi không? Kiếm Chi chủ quân hử lạnh một tiếng. Người suy nghĩ nhiều rồi Hử Lâm bắc thần đã quen với kiểu kiếm chi chủ quân Ngạo kiểu khẩu thị tâm phi Cũng không để ý Đang muốn nói thêm một hai câu Thì đúng lúc này Đinh Một tiếng chuông quen thuộc từ điện thoại vang lên Chủ nhân Trong cửa hàng ứng dụng xuất hiện app mới Xin hỏi có tải xuống không Âm thanh của trợ thủ trí năng giọng nói tiểu cơ vang lên Hả Lâm bắc thần sửng sốt Nó đến rồi Nó đến rồi đây Sau mỗi lần ta trang bức thành công Thì nó sẽ hiện ra Mở ra cửa hàng ứng dụng, Lâm Bắc Thần không đợi được mà lập tức hạ lệnh. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, giao diện điện thoại phóng ra trước mắt. Bên trong cửa hàng ứng dụng, quả nhân xuất hiện một app mới có biểu tượng. Mắt to, vô cùng quen thuộc. Con bà đó, nội tâm của Lâm Bắc Thần điên cuồng hét lên. Tại sao lại là cái app thổ tả này? Nó có tác dụng quỷ gì chứ? Mắt quỷ lớn màu đỏ, Lâm Bắc Thần thực sự đã quá quen thuộc với biểu tượng này. Đó là Sinaweibo phần mềm mạng xã hội nổi tiếng trên trái đất ở kiếp trước. Bản thân Lâm Bắc Thần cũng đăng ký tài khoản của Weibo. Theo dõi, hơn 2.000 người, fan hâm mộ thì hơn 300. Không có cách nào khác, tài khoản của người bình thường chính là chân thực như vậy. Nhớ trong những nhân vật nổi tiếng mắn theo dõi kia, chỉ có tác giả mạng, loạn thế, quảng đao bị vùi dập giữa chợ đời là tốt một. Từng có một chút tương tác với hắn. Hắn đã từng bị sự nho nhã và bình dị gần gũi của loạn thế quảng đao thu hút sâu sắc. Cuối cùng, sau khi mượn tiền không thành thì đã block đối phương. Đa số thời điểm khác thì hắn chỉ là một tiểu trong suốt mà thôi. Weibo này là một mạng xã hội. Thứ đồ chơi này sau khi trải qua ma cải hoặc là thần cải của điện thoại tử thần thì có thể có tác dụng gì đây? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy thế giới này nó chính là một cái app phế vật. Bởi vì trừ mình ra căn bản chả có người dùng nào khác, cái này còn xã giao thế nào? Tải xuống hay là không tải xuống đây? Hắn nhấp tiến vào giao diện cụ thể và chi tiết của app. Phần giới thiệu của app thì không khác biệt lắm so với kiếp trước, nhưng tải xuống lại yêu cầu lưu lượng tới 60GB huyền khí tiên thiên. Chả, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, ít nhất thì cũng lớn hơn app nhản ngư trước đó. Mà app của điện thoại tử thần có một định luật, đó là lưu lượng càng lớn, công năng càng trâu bò. Lâm Bắc thần suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là gà, thì không còn gì để mất, liền click vào tải xuống. Đinh! Tải xuống bản app yêu cầu lưu lượng 80GB, thời gian tải xuống dự tính là một nén nhang xin đảm bảo bạn có đầy đủ lưu lượng và đảm bảo điện thoại có đủ điện lượng trong thời gian tải áp. nhắc nhở quen thuộc vang lên lâm bắc thần sau khi tiêu phí huyền thạch để nạp pin thì bắt đầu tải xuống ô là cảm giác hút cạn mạnh mẽ quen thuộc ập tới a cảm giác cơ thể bị khoét rỗng kiếm chi chủ quân ở bên cạnh trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc nồng đậm có chuyện gì đây ta còn chưa khởi động mà người đã tiến vào trạng thái hứng tình rồi à nam nhân này thực sự là càng ngày càng phóng đáng người đang làm cái gì vậy Luyện công Luyện công là a a Có muốn cùng luyện không Đừng ta không xong rồi Phế vật Kiếm chi chủ quân phỉ nhỏ một cái Với vẻ mặt ghét bỏ quay người rời đi Sau thời gian trọn vẹn một nén nhang Đinh tải xuống hoàn tất Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ Chuyển đến nghe vào tai của Lâm Bắc Thần Giống như là thương tự nhiên vậy Trong quá trình cài đặt Lâm Bắc Thần vội vàng ăn quả thúy để bổ sung dinh dưỡng Và hàm lượng nước trong cơ thể Cái sau là bởi vì trong quá trình rút huyền khí tiên thiên, hắn đổ rất nhiều mồ hôi, mọi người cũng không nên suy nghĩ lệch lạc. Thúy quả trên phương diện bổ sung thể năng có hiệu quả mà huyền thạch không thể thay thế. Một lát sau thì app Weibo đã được cài đặt hoàn tất. Quá trình đăng ký cũng rất đơn giản sau khi quét hình khuôn mặt là đăng nhập. Nhưng sau khi đăng nhập vào, cả người Lâm Bắc Thần liền có chút hoang mang bởi vì hắn hát hiện ra một chuyện khó mà tin nổi. Bản thân, trong Weibo đã có một tài khoản là Lâm bắc thần còn có hơn năm trăm vạn phần hầm mộ cái đậu xanh rau má ta ư lâm bắc thần ư nhân vật nổi tiếng ư tới năm trăm mười ba vạn bốn nghìn năm trăm hai mươi hâm mộ làm sao có thể hắn hòa mắt rồi sau dụi dụi mắt không sai chẳng lẽ phương thức mở ra của ta không đúng lâm bắc thần trượt lên đóng lại chương trình app Weibo, sau đó lần nữa mở ra không sai thực sự là hơn năm trăm vạn phần hầm mộ Chẳng lẽ là sau khi trải qua ma cải của điện thoại tử thần, đăng nhập vào sẽ được tặng fan cương thi. Giống như là giả truyền kỳ ở kiếp trước kia, online sẽ ngay lập tức được tặng VIP. Một đao là 99.999. Trang bị thu vẻ nguyên bảo ương. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Cái này không có ý nghĩa. Nếu như ma cải chỉ là cái công năng này. Lâm Bắc Thần ấn mở danh sách fan hâm mộ một chuỗi tên rất dài đều không quen biết. Chính xác mà nói thì hắn đã đọc Mấy chục trang phía trước Không có một người nào quen biết cả Hơn nữa phần lớn fan hâm mộ đều là tài khoản chống không Chính là chỉ có một cái danh tự đơn giản Số lượng bài Weibo đăng tải là không Người dùng quan tâm cũng chỉ có tài khoản Của một mình lâm đại thiếu hắn Cái này vừa nghĩ một cái Đã biết chính là người máy, là Cương Thi Là AI thông minh rồi Chẳng lẽ là điện thoại sợ ta chơi một mình Thì quá tĩnh mịch Cho nên đã tặng cho nhiều fan Cương Thi đến vậy sao Cũng thực sự là tận tâm quá rồi Nhưng mà fan Cương Thi Không có ý nghĩa gì cả Khi mà Lâm Bắc Thần lật đến danh sách fan hâm mộ Khoảng trang ba trăm, Thì hắn đã hoàn toàn mất đi hứng thú tiếp tục lật Dù sao cũng đã hao tổn lưu lượng 60 ghi tiên thiên để tải xuống app Trước tiên cứ đăng một Weibo tự sướng đi Dù sao thì bao của mình Ngậm nước mắt thì cũng phải chơi Tải thì cũng đã tải xuống rồi Cũng không thể xóa, phải không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút Từ trong album của điện thoại di động Lựa chọn mấy bức ảnh tự sướng ở những góc độ không tồi mà ấp lên văn bản kèm theo cũng không chút khoa trường mà vô cùng tả thực ngoại trừ đẹp trai ra ta chẳng có gì cả đăng xong quy mô lâm bắc thần liền trực tiếp đóng áp giao diện lại hắn suy nghĩ một chút lại lần nữa mở áp nhàn ngư trong nháy mắt đã có mấy trăm tin nhắn hệ thống trong áp điên cuồng nhảy ra thúy quả của ngươi ta bao toàn bộ huynh đoạn, thúy quả còn không như vậy đi nếu ngươi có thể cung cấp hàng hóa lâu dài chúng ta ký kết một hiệp nghị hệ thống ngươi thấy thế nào cho xin cái địa chỉ, chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện làm ăn. Huỳnh đệ chỗ ta có một quả trứng chân long đổi cho ba quả thúy của ngươi, ngươi thấy có được không? ca ta là đại đệ tử, của Khương Võ Thánh Địa, vẫn còn là một sử nam, lần đầu tiên vẫn còn, ngươi cho ta mười quả thúy, ngươi có thể không coi ta là người. Lâm Bắc Thần xem đến đây trên chán đầy hắc tuyến, con mẹ nó, đây đều là yêu ma quỷ quái gì vậy, lời gì cũng dám nói, nhất là vị cuối cùng này, lại còn là nam nữa, con bà nhà nó, chết đi, sử nam bộ rất đáng tiền sao." Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, tạm thời đình chỉ cung ứng thúy quả, marketing theo kiểu đói bụng vẫn nên cần thiết, trong thời gian ngắn mà cung cấp quá nhiều thúy quả trên thị trường, tất nhiên sẽ dẫn đến giá cả hạ thấp, chi bằng giống như những thương nhân bán kim cương vô đạo đức ở kiếp trước, cung cấp hàng hóa từng chút một, huống hồ bản thân Lâm Đại thiếu cũng cần thúy quả, thứ đồ chơi này giữ lại chắc chắn có giá trị. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần đem trường thương đao kiếm bí tịch cùng với một số tài nguyên hôm nay sau khi tiêu diệt đi vệ vô kỵ mà liếm bao được đều treo lên áp nhản ngư tùy tiện viết vào một cái giá tương đối không hợp thói thường thử xem có thể gặp được đồ ngốc nào đó để lừa đảo một khoản hay không sau đó lại mở WeChat ra cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh vẫn ở trạng thái mất liên lạc gửi tin nhắn WeChat không thể trả lời ở bên trong quy quy thì chân long đệ nhất kiếm vẫn không cần mặt mũi mà gửi rất nhiều tin nhắn riêng nói là muốn giới thiệu muội muội của mình cho Lâm Bắc Thần. Sau đó, lại nói là mình đã tìm được một đồ án chân dung mới, vượt xa trước đó, muốn nhờ Lâm Bắc Thần thay đổi giúp mình. Nhưng Lâm Bắc Thần trực tiếp phớt lờ. Trong kinh đồng thương thành, tiệm tạp hóa của kiếm tuyết vô danh đã lâu không có giao dịch. Còn tiểu Điếm của Thổ phỉ ca, chủ tiệm Thổ phỉ ca tiếc chữ như vàng vẫn đang online. Nhưng mà Lâm Bắc Thần mấy lần thử nghiệm muốn sinh nick Quy WeChat của hắn, thì thứ nhận được vẫn là phản hồi không quan tâm. Bên trong app Trần Ái, Hải Thần vẫn mất liên lạc, cũng không biết có phải đang bán hàng online giả, bị người ta truy sát. Hay không, hay là đã đổi nghề rồi. Hai, những app này xem ra đều vô dụng cả rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi đứng dậy đi tìm kiếm tri chủ quân. Bây giờ mới có thể hợp luyện rồi. Ở phong ngữ hành tỉnh, Triều Huy Đại Thành, trong và ngoài thành Xuân Ý bừng bừng, khi thế hừng hực trong tòa đại thành này, cùng với mức độ phồn hoa quả thực là rực rỡ đến mù mắt của đám người Bắc Hải Nhân Hoàng vốn cho rằng là thành thị bị thúc ép phải cắt nhường, dưới sự nghiên ép của hải tộc nhất định là hoang tàn khắp nơi, dân chúng lầm than. Ai mà biết quan sát một phen sự phồn hoa và trình độ văn minh của Triều Huy Đại Thành bây giờ, vượt xa bất kỳ thành thị nào của đế quốc Bắc Hải, so với những đại hành đỉnh cấp ở khu vực Trung ương của đại lục đông đảo Trần Châu kia, thì e là cũng chả thua kém bao nhiêu, giống như là một đế quốc nằm trong đế quốc, trốn bổng lai tiên cảnh. Cho dù đã tham quan thời gian hơn một ngày trong thành, Đám người Bắc Hải Nhân Hoàng vẫn có một loại ảo giác như mình đang nằm mơ. So với Triều Huy Đại Thành bây giờ, cho dù là đế quốc kinh thành ở thời kỳ toàn thịnh, cũng kém xa không bằng. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng trên tường thành mà vô cùng cảm khái, tất cả đều như mộng ảo. Đột nhiên bên trong ngoài thành vang lên từng đợt tiếng hoan hô, giống như biển thét sóng gầm. Sau đó lại nhìn thấy vô số thị dân của Triều Huy giống như ăn tết, vô cùng kích động từ trong nhà. Ở trên cương vị của mỗi người chạy ra, giống như thủy triều tụ tập lên đường chính. Có chuyện gì đây? Bắc Hải Nhân Hoàng khẽ giật mình, lệnh cho người đi nghe ngóng. Trước đây chưa bao giờ thấy qua, trong thành lại có tình huống như vậy xuất hiện, chẳng lẽ là có chuyện gì vui lắm sao? Một lát sau thì Lâu Quan Sơn đi rồi quay lại, hồi bẩm bệ hạ, nghe nói là Lâm Bắc Thần giáng xuống thần chỉ, hắn khom người trả lời, "Thần chỉ?" Bắc Hải Nhân Hoàng khẽ giật mình, Lâm Bắc Thần cũng không phải là thần, giáng thần chỉ cái gì chứ? Lâu Quan Sơn tiếp tục nói, trong triều huy đại thành này uy vọng của Lâm Bắc Thần cực cao. Mơ hồ vượt qua cả kiếm chi chủ quân biện hạ, vô số thị dân coi hắn giống như thần linh mà tới thăm viếng, nghe nói đều thờ phụng bài vị trưởng sinh của Lâm Bắc Thần trong nhà, ngày đêm thắp hương. Chính vào hôm nay, thời gian một chán trà trước, trong đầu của mấy triệu người trong thành đồng thời tiếp nhận được ý chỉ do Lâm Bắc Thần hạ xuống. Tin tức truyền ra làm cả thành nhảy cẫng hoan hô. Cái gì? Đây chính là một chuyện ly kỳ. Bác Hải Nhân Hoàng nghe xong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu như là một hai người nói mình nhận được ý niệm của Lâm Bắc Thần truyền đến thì có lẽ là trùng hợp. Nhưng thoáng cái, mấy trăm vạn người đều cảm ứng được ý niệm của Lâm Đại Thiếu, cái này có chút không bình thường. Trong thần chỉ của Lâm Bắc Thần, nói cái gì vậy? Bác Hải Nhân Hoàng bề ngoài tỏ ra bình tĩnh hỏi. Cấm quân đại thống lĩnh Lô quan Sơn do dự một chút rồi nói. Hắn nói hắn rất đẹp trai. Hả? Trong thần chỉ của Lâm Bắc Thần nói, hắn cảm thấy mình ngoại trừ đẹp trai ra thì không còn gì cả. Trên chán của Bắc Hải Nhân Hoàng, một giọt mồ hôi cực lớn rơi xuống. Đây là thần chỉ gì vậy chứ? Nếu như là mượn nhờ một loại thần vật, hoặc là mượn nhờ lực lượng của kiếm chi chủ quân, để mấy triệu người đồng thời cảm ứng được ý chí của mình, là chỉ nói một câu như vậy thì cũng quá vớ vẩn rồi. Quả thực là phung phí của trời. Đây cũng không tính là thần chỉ, mà là trò đùa quái đản sao? Với tâm tính quái gở của Lâm Bắc Thần, làm ra loại chuyện này thì cũng bình thường thôi. Hơn nữa nhìn từ điểm này có thể thấy rõ, Lâm Đại Thiếu trong Kinh Thành, chắc hẳn không gặp phải phiền toái gì. Bằng không, làm sao có tâm trạng mà nói đùa? Một lúc với mấy triệu người như vậy? Vừa nghĩ đến đây, Bắc Hải Nhân Hoàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Ông ta chuyển đề tài mà hỏi, thôi thành chủ đi thương lượng với lục địa thống xoái của hải tộc kia có kết quả gì không? Sau khi đám người của đoàn khảo hạch đi tới Triều Huy Đại Thành, tiếp đái bọn họ đương nhiên là đám người thôi hạo đại diện. Đối với vị quan viên đế quốc năm xưa xuất thân thực tiểu kiếp kiếm uyên này, Bác Hải Nhân Hoàng thực ra là có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở khái niệm Thôi Hạo là một quan viên không tồi mà thôi. Không ngờ rằng bây giờ người quản lý Triều Huy Đại Thành ngay ngắn rõ ràng lại chính là một quan viên nhỏ bé bởi vì nhiều nguyên nhân mà vần như đã bị vứt bỏ trước đây, bị giáng chức đến Vân Mộng Thành. Sự phồn hoa của Triều Huy Thành khiến ông ta cực kỳ kinh ngạc. Còn Lâm Bắc Thần yên tâm đem Triều Huy Đại Thành lại cho Thôi Hạo toàn quyền phụ trách như vậy. Đi tới nơi này hơn một ngày. Bắc Hải Nhân Hoàng đã ý thức được tiềm lực của tòa thành thị này, cũng nhìn thấy được uy vọng của phụ tử Thôi Hạo và Thôi Minh Quỷ trong tòa thành này. chẳng lẽ anh không sợ phụ tử Thôi Hạo tự lập hay sao? Bắc Hải Nhân Hoàng rất hiếu kỳ. Hôm qua, sau khi tới Triều Huy Đại Thành, ông ta đề nghị Triều Huy Thành phát binh trừng phạt vệ thị của Thiên Thảo Hành Tỉnh. Thôi Hạo tự mình đi tới Đại Doanh của Hải Tộc thương lượng với người nắm trong tay tất cả lực lượng của Hải Tộc trên Lục Địa hiện tại là Đại Soái Hải Tộc Viêm Ảnh bác hải nhân hoàng đang nôn nóng chờ đợi tin tức thôi thành chủ vẫn còn chưa về lâu quan sơn đáp lại bác hải nhân hoàng trầm mặc gật đầu thực ra ông ta có thể cảm giác được thôi hạo đối với mình mặc dù quả thực là cực kỳ kính cẩn nhưng lại không có phục tùng tuyệt đối như thần đối với quân đối với chuyện xuất binh dường như có chút do dự cái gọi là đi tìm đại soái hải tộc viêm ảnh để thương lượng thoạt nhìn càng giống như là một cái cớ để dây dưa hơn nữa còn là một cái cớ mà không cách nào phản bác được suy cho cùng thì phong ngữ hành tình bây giờ trên danh nghĩa là cắt nhường cho hải tộc triều huy thành tình huống phức tạp bởi vì có sự tồn tại của lâm bắc thần duy trì độc lập tương đối nhưng nó cũng không thuộc về đế quốc bắc hải hơn nữa bề ngoài giống như chịu sự tiết chế của hải tộc muốn xuất binh nhất thiết là phải có sự đồng ý của hải tộc dưới bối cảnh lớn nhất như vậy chỉ cần thôi hạ nguyện ý hắn hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa hải tộc đem chuyện xuất binh chỉ hoãn dài đằng đẵng trừ phi bắc hải nhân hoàng Đích thân đi bàn bạc với hải tộc. Nhưng rõ ràng đây là biện pháp sau cùng. Chờ đợi chút đi. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng ở đầu tường nhìn về phía trong ngoài thành. Từng tòa nhà cao tầng kỳ quái trải rộng khắp trong ngoài Triều Huy Thành. Vách tường màu xám, ngay ngắn nhưng kiến trúc tầng lầu cực cao giống như nguyên cả một cái hộp vuông cực lớn. Cám xa chính kiến trúc truyền thống có mỹ cảm của đế quốc Bắc Hải nhưng nó lại có công năng dung nạp và cư trú tốt hơn. Kiến trúc như vậy... Được làm nhiều trong khu vực thành thứ nhất, khu vực thành thứ hai, hơn nữa còn được quy hoạch chỉnh tề. Trong hai khu vực này, từng con đường lớn, rộng, thẳng tắp, răng khắp nơi, giống như dệt ra một tấm lưới khổng lồ màu đen, cắt nhường khu vực khổng lồ thành những mảnh nhỏ ngay ngắn, có một loại vẻ đẹp chỉnh tề mà kiến trúc truyền thống lại không có. Mỗi ngã tư đường đều có đèn huyền văn ba màu đỏ xanh vàng nhấp nháy sen kẽ, đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì đi. Đây là một loại quy tắc rất kỳ quái lại khiến cho những con đường đan xen ngang dọc này có được năng lực khai thông, khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là mỗi ngày có tới mấy trăm vạn người hoạt động sôi nổi ở khu vực thành thứ nhất, thành thứ hai, cũng đều không xuất hiện hiện tượng ùn tắc hay hỗn loạn. Ngoại trừ đèn xanh đèn đỏ ra, còn cũng thứ kỳ quái rất là áp chế khác. Người của Triều Huy đã tập mãi mà thành thói quen, nhưng đối với đám người Bắc Hải Nhân Hoàng mà nói, rất nhiều kiến trúc và quy củ trong Triều Huy thành vừa mới lạ lại quái dị, nhưng có tính thực dụng khó mà tưởng tượng nổi. Khu vực thứ ba, thứ tư, thứ năm trong thành biến hóa thì không phải rất lớn. Châu Huy thành Thành bây giờ số lượng nhân khẩu của nhân tộc hơn có chục triệu. Số lượng hải tộc thì ước chừng trăm vạn. Về cơ bản là có thể sống chung hòa bình. Đây cũng là điều mà Bắc Hải Nhân Hoàng không ngờ được trước khi tới. Ông ta vốn cho rằng hải tộc trong thành là chủng tộc cấp cao được hưởng đặc quyền. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Một tòa thành thị như vậy, nó đã từng thuộc về đế quốc Bắc Hải. Dưới sự thống trị của Bắc Hải, tình chủ lương viễn đạo Dường như khiến cả tòa đại thành này hóa thành huyết hải địa ngục. Nhưng sau khi thoát đi đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa năm, bạo phát sinh cơ không gì sánh kịp. Điều này khiến cho Bắc Hải Nhân Hoàng bắt đầu suy nghĩ lại. Sự vẫn lạc của đế quốc, sự quật khởi của triều huy. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng trên tưởng thành yên lặng thật lâu không nói gì. Điều xa chuyển đến tiếng chuông, đó là từ hướng thần điện sơn của triều huy đại thành năm xưa thần điện trên thần điện sơn là nơi mà các thị dân cúng tế quỷ lại nhiều nhất các nữ tế tư xinh đẹp thân mặc áo choàng tế tư màu trắng bạc có địa vị và sức ảnh hưởng siêu tuyệt trong nhân gian còn bây giờ tiếng chuông của núi thần điện lộ vẻ cô độc và tịch mịch cho dù là mới đến tòa thành thị này không tới hai ngày bác hải nhân hoàng đã chú ý thấy các thị dân của triều huy đại thành bây giờ người đi đến thần điện của kiếm tri chủ quân đã rất ít tần suất cũng không cao đặc biệt là hiện tại mọi người nguyện ý Cầu nguyện ở khoảng cách gần với bài vị trưởng sinh trong nhà mình Nhất là hôm nay Sau khi vô số người cảm ứng được thần chỉ của Lâm Bắc Thần Thì loại tình huống này càng thêm rõ ràng Ngay cả tín ngưỡng Cũng đang thay đổi trong vô tri vô giác sao Bác Hải Nhân Hoàng cảm khái trong lòng Ông ta không cách nào tưởng tượng được Lâm Bắc Thần rốt cuộc là làm sao mà làm được những thứ này Nhưng tất cả hình ảnh Đều đang nói chúng ta một sự thật triều Huy Đại Thành đang một đi Không trở lại trên con đường mất khống chế Và cũng không có cách nào nghịch chuyển Có lẽ không bao lâu nữa, tòa thành thị này thực sự sẽ chệt để trở thành vương quốc độc lập của Lâm Bắc Thần chăng? Bác cả Nhân Hoàng đột nhiên hiểu ra tại sao Lâm Bắc Thần yên tâm đem quyền lực hành chính và quân sự của tòa thành này giao cho đám người thôi hạo như vậy. Bởi vì cho dù uy vọng của những người này có cao đến đâu, trong lòng thị dân vĩnh viễn cũng không thể sánh nổi với một đạo thần chỉ của Lâm Bắc Thần. Cho dù là một thần chỉ đùa giỡn, cũng đủ để khiến tòa thành thị này trong nháy mắt, đắm chìm trong sôi sục và cuồng hoan. Ở trong thành thị này, Lâm Bắc Thần là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế, cho dù là nhân hoàng ông ta năm xưa, cũng cảm xa tít tắp. Ông ta, đang suy nghĩ lung tung, cũng không biết là buồn hay vui, đột nhiên có có tin tức chuyển đến. Bệ hạ, thôi thành chủ đã trở về, đã đạt thành hiệp nghị với hải tộc, có thể xuất binh. Tả tướng nhận được tin tức, lập tức chạy tới hồi báo. Bác cả nhân hoàng nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết, tin tức tốt. Sau khi nhìn thấy được thực lực và tiềm lực của triều huy đại thành, Mỗi người trong đoàn khảo hạch Bắc Hải đều đạt thành nhận thức chung, chỉ cần triều huy đại thành nguyện ý xuất bình hiệp trợ, vậy thì hy vọng khôi phục đế quốc ít nhất tăng lên hai phần. Mấy người nhanh chóng xuống lầu đi tới doanh trại Vân Mộng ở khu vực thành thứ hai. Tòa danh trại của lưu dân quật khởi trên sa mạc này bây giờ đã là trung tâm quyền lực của triều huy đại thành. ở cửa ra vào doanh trại Bắc Hải nhân hoàng nhìn thấy tỷ nữ bạo lực tên là Thiến Thiến kia, bên cạnh nàng mấy ngàn người vây quanh, thỉnh thoảng đồng thời phát ra một trận hò reo. Nếu ra là đẹp trai nhất, thiên thiến đang lớn tiếng hô to, dáng vẻ cuồng nhiệt và thanh kính của nàng giống như một cuồng tín đồ đang tiến hành giảng đạo, truyền giáo cho một tông giáo nào đó. Bắc Hải Nhân Hoàng cười cười, tiểu tì nữ này là một thể mâu thuẫn, kết hợp, phức tạp và kỳ dị. Bề ngoài thì ngây thơ yếu đuối, với chiến lực thực tế là cuồng bạo hung hãn lại tập trung vào một cơ thể. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ quyết tuyệt, khi đối mặt với Lâm Bắc Thần hồn nhiên ngượng ngùng, Giấc mộng muốn trở thành chiến tướng vĩ đại nhất của đông đạo Trân Châu, cùng với tâm tư nhỏ bé, mong mỏi được gả cho Lâm Bắc Thần, đã có thể hài lòng tập trung vào một cơ thể, chính là một tiểu quái vật. Lâm Đại Thiếu đẹp trai nhất, đệ nhất Mỹ Nam tử của đế quốc, đệ nhất Mỹ Nam của đông đạo Trân Châu. Thiến thiến cô nương nói đúng, đồng ý, tán thành. Các chiến sĩ quân đào khoáng tụ tập về quanh thiến thiến đều dơ cao cánh tay mà hô lên. Hả? Khi Lâm Bắc Thần mở ra áp quy bô lần nữa, phát hiện ra một sự thật kinh người Có phản hồi, có chia sẻ Hắn rất qua loa lấy lệ Mà đăng tải một tin Weibo đầu tiên Nhưng lại có trọn vẹn Hơn 100 vạn phản hồi Cùng với hơn 500 vạn chia sẻ Ehem, fan cương thi người máy bây giờ Đều có trí tuệ và năng lực như vậy sao Lại có thể tự động chia sẻ và bình luận Đây chính là hiệu quả ma cải Của điện thoại tử thần sau Lâm bất thần dở khóc dở cười Cái công năng mù này không có tác dụng gì cả Hắn tiện tay nhấp mở Người bình luận chưa theo dõi muốn xem một chút là những fan cương thi người máy này nói gì. Nháy mắt sau đó, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại, giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Bởi vì một loạt hơn trăm vạn bình luận này là một cái tên quen thuộc, thiến thiến, mà nội dung bình luận thì vô cùng đơn giản, thiếu gia đẹp trai nhất. Bình luận này nhận được hơn một vạn người like. Cái tên quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức liền hiện ra hình ảnh của tiểu tỷ nữ bạo lực thiến thiến. Không phải thực sự là cùng một người đấy chứ. Trong lòng hắn khẽ động trực tiếp nhất vào giao diện cá nhân của tiến thiến. Giới điệu rất là thô ráp Phòng vũ hành tỉnh Vân Mộng Thành, nữ 17 tuổi, cá tính ký tên, trở thành thần tướng, gả cho thiếu gia Nội dung weibo chỉ có chia sẻ và bình luận câu thiếu gia đẹp trai nhất. Trong album ảnh lại không có nội dung. Lâm Bắc Thần dơ gón giữa lên vuốt mi tâm. Hắn cảm thấy là mình hình như đã phát hiện ra cái gì đó. Thế là hắn quay trở lại trong danh sách bình luận weibo của mình. Khi nhìn thấy... Biệt danh của người bình luận ở mục 2, mục 3, mục 4, thậm chí 10 bình luận đầu tiên. Một luồng điện quang lóe lên trong đầu, trong nháy mắt xua tàn tất cả sương mù. Lâm Bắc Thần biết Weibo sau khi ma cải là thứ đồ chơi gì rồi. App Weibo này chính là một hệ thống tín ngưỡng. Fan hâm mộ trên Weibo đều là tín đồ của mình. Fan hâm mộ càng nhiều thì tín ngưỡng càng mạnh. Thông qua Weibo này, mình có thể câu thông với các tín đồ. Phát ra một Weibo chính là một đạo ý niệm. Còn thời đại này e rằng thông qua một loại phương thức trừu tượng hóa nào đó có thể khiến các tín đồ đều nhìn thấy. Sau đó những fan hâm mộ lên có thể bình luận đáp lại. Thế là độ hot cứ thế mà tăng lên. Bên trong giao diện điện thoại, phía dưới bài Weibo đầu tiên, fan hâm mộ ở tầng thứ nhất được nhấn like cao nhất là thiến thiến. Nhưng mà tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư lại đều là người quen. Thiên thiên, tiêu bính cam, thôi minh quỷ, nhạc khổng hương. Đây đều là những người quen của hắn. Lâm Bắc Thần lại trong khung tìm kiếm danh sách fan hâm mộ nhập vào đám người Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn đều là fan âm mộ của mình. Sau đó lại tìm kiếm tên các bạn học ở sơ cấp Vân Mộng số ba năm xưa như là Tả Khâu Vô Song, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên cũng đều tìm ra hết. Sau đó lại tìm đám người an mộ Hi Thôi Hạo Lâm Hồn cũng đều tìm được. Tiếp theo lại tìm kiếm một số người bình thường quen biết trong Vân Mộng Thành lúc trước. Bây giờ là Triều huy đại thành ví dụ như Lưu Vĩnh Trung, Dương Đại Sơn, Lý Lão Nhị, Vương Lão Lục hiển nhiên cũng xuất hiện. Lại đi lùng tìm vọng nguyệt đại chủ giáo, không có. Tìm tân chủ tế cũng không có. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, điền vào danh tự Bắc Khải Nhân Hoàng, Lý Thuyết dạ cũng không có. Cho nên, hơn 500 vạn phan hâm mộ này, 99% đều là các thị dân ở Vân Mộng Thành và Triều Huy Đại Thành. Sở dĩ bọn hắn trở thành phan hâm mộ của ta là bởi vì bọn hắn tin tưởng ta, không, phải nói là sùng bái ta. Cũng chính là nói khi sự tín nhiệm và sùng bái của người khác đối với ta, đạt tới mức độ nhất định thì có thể trở thành fan của ta fan hâm mộ cũng gần như là tín đồ sau lâm bắc thần đột nhiên cảm thấy tác dụng của áp này dường như đáng để đào sâu hơn một chút so với khi mới bắt đầu cho nên từ nay về sau ta chỉ cần cố gắng nghĩ cách tăng fan thì có thể càng đi càng nhanh càng đi càng mạnh trên con đường thần đạo sau lâm bắc thần xoa cầm đây tính là gì là số liệu tu thần sau hay là phần mềm hack để tu thần bỏ đi con đường thần đạo không dễ đi nhìn kiếm chi chủ quân là biết sau khi bị người ta mưu hại mất đi tín đồ thực lực liền điên cuồng sụt giảm còn không bằng mình tu luyện công pháp huyền khí huống hồ dùng quy vu để tu thần đây chính là bật hách lâm Bắc thần ta mắt to mày rậm ghét nhất là những kẻ bật hách để mà tỏ vẻ sau khi suy nghĩ lâm đại thiếu quyết định tạm thời từ bỏ đường tắt lợi dụng quy vu để tăng phan tu thần đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng lán không biết làm cách nào để tăng phan đúng rồi Không biết trong hệ thống này có thể tìm kiếm được thần linh như kiếm chi chủ quân hay là kiếm tuyết vô danh hay không. Trong lòng lâm bất thần khẽ động đi tới trang đầu của Uybu tìm kiếm kiếm chi chủ quân. Kết quả ngay lập tức nhảy ra 3 người dùng phù hợp với điều kiện tìm kiếm. Kiếm chi chủ quân 4.396 tuổi. Phan hâm mộ là 1.023 vạn, giới tính nữ, chứng minh thân phận, đại vi màu đỏ, cá tính ký tên. Ăn của ta thì phải nôn hết ra cho ta. Lấy của ta thì phải trả lại cho ta. Đại vi ở đây là ám chỉ mấy tài khoản Weibo đã được chứng minh thân phận thật. Là người nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, giống như kiểu là Facebook có tích xanh vậy. Thường từ 50 vạn trở lên, nhưng người này thường có sức ảnh hưởng khá lớn, ví dụ như Minh Tinh, danh nhân và học giả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.